Phần 6. Ông Đạo Lập, Thế Kỷ 19 Lai Lịch Tên thật là Phạm Thái Trung, Pháp danh Sùng Đức Võ. Danh từ ông Đạo Lập mà người ta quen gọi là ông có đứng ra thành lập một ngôi chùa mang tên Bồng Lai tại Bài Bài thuộc xã Nhân Hưng, quận tịnh Biên, Châu Đốc. Trong một bài vị để thờ tại chùa Bồng Lai còn ghi thêm, ông Đạo Lập có một biệt hiệu nữa là Bồng Lai La Hồng. Sinh quán của ông Đạo Lập tại xã Đà Phước, bên kia thành phố Châu Đốc, một nơi có phong cảnh nên thơ, còn mang một danh sừng khác là cùng Tiên. Khi Đức Phật Thầy Tây An bị nhà đương cuộc thời tử Đức, dời về, về tỉnh Lị An Giang, Ông Đạo Lập đã tìm đến thâm biến và sau đó ông quy y với Đức Phật Thầy. Trong số các đại đệ tử của Đức Phật Thầy phải nói ông Đạo Lập là một danh nhân quan trọng có tài ba, huyền thuật kỳ dị. Ông có thể đi mây về gió làm lắm điều khác lạ với thế nhân mà ở quanh vùng thất sơn không mấy ai là không biết danh. Bỗng dáng của ông Từ Hà Tiên đến Châu Đốc, từ núi Tà Lân đến miền Đồng Tháp, thoạt đó, thoạt đây, thường xuyên không vắng suốt một thời gian vài mươi năm, khoảng từ 1856 đến 1877. Đi trên bộ, ông đội nón to vành, vất phơ đôi tay áo trọng, đi qua sông, ông thả nón làm thuyền, lấy gậy làm chèo hoặc xăng tay áo mà bơi qua. Phật pháp của ông cao thâm, tín độ của ông đông đảo. Tất cả giáo điều tu nhân học Phật mà ông lãnh giáo, được nơi Phật thầy, ông đều đem đi hoàng dương khắp nơi. Trong những lúc đi vân du hóa chúng, truyền rằng có không biết bao nhiêu huyền sử kinh dị bao trùm chung quanh ông. Chúng tôi chỉ xin chọn lọc và kể lại với tất cả sự e dè. Ông đạo lập cành bối. Bối là bọn kẻ trộm Thường cởi xuồng nhẹ Chuyện ăn cắp của ghe thương hộ Đổ nghỉ vào các bến sông về đêm Trong các dịp vân du Ông Đạo Lập thỉnh thoảng Cũng có gian trên một thương thuyền Để nghỉ chân trên một vài chặn đường Theo lời thuật của mộng tuyết thất tiểu mụi Thì có một bận Ông Đạo Lập lãnh phần canh bối cho bạn ngủ Có kẻ trộm mò vào. Ông cứ để cho chúng cứ tự nhiên. Ông tựa mình vào cửa môi ngồi yên, lim dim như ngủ. Thấy ông không động đậy, kẻ trộm tự nhiên dọn đồ qua thuyền. Khi chúng dọn được một mớ và toàn lấy thêm, bây giờ ông đạo mới tằng hắn lên tiếng bảo: "Thôi chớ, vậy nhiều đã đủ cho ở nhà đành cho chủ ghe rồi." Kẻ trộm hoảng kinh, nhẹ nhẹ chèo lùi mất. Sản trà ông kể chuyện cho bạn bè nghe. Nghe xong, ai nấy đều hậm hực, tức vì không bắt được bối, để cho chúng một trận đòn. Nhưng ông đạo cười bảo: <cười> "Các người chơi nóng. Tuy vậy mà từ đây, các người sẽ được ngủ yên, khỏi phải thức mà canh chừng bối nữa." Ai nấy đều tức mình, nhưng không dám cãi, và cũng chưa biết tại sao từ nay lại khỏi sợ bối. Nhưng rồi đúng như lời của ông Đạo Không rõ ông đã làm gì Mà từ đó lại sau Tuyệt nhiên trên chiếc ghe này Không hề bị bối Dù rằng chủ ghe hay bạn ghe Đều không có một ai thức canh Ông Đạo lập luyện phép và làm phép Trong lúc vân du Ông Đạo thường dẫn theo Một người đệ tử Tên là Huỳnh Văn Thiện Mỗi lần lên núi Ông Đạo kiếm chỗ cho đệ tử tạm ngủ, rồi tự mình tìm chỗ ưu tịch ngồi thiền hoặc luyện phép. Theo lời của ông Huỳnh Văn Thiện thường kể, thì có ông Trương Hồ Ngạc cũng là một đệ tử của ông Đạo, có tính hiếu kỳ, nên một lần lén thầy trình xem coi thầy đã làm gì ở nơi thành vắng. Ông Ngạc đã trông thấy ông Đạo là một chiếc tàu nhỏ thả trên mặt nước rồi niệm chú. Ông Đạo có chịu thuật khiến chiếc tàu ấy chạy tới chạy lui theo ý muốn của mình. Biết được cách đó và học lén được những câu chú của thầy, ông Ngạc mới bắt chước làm theo. Kết quả ông đã thành công, nhưng liền sau đó ông Ngạc ngã lăn ra chết. Ông Huỳnh Văn Thiện được chứng kiến cảnh ấy, đau khổ vô cùng vì lúc đó vắng thầy. Ông phải ngồi thâu canh bên xác ông Ngạc, để chờ thầy về, liệu tính xem sao. Sáng ra ông đạo về, một tay sách gối và một tay sách chiếc đệm bàn. Ông đạo không chờ ông thiện trình bày, tự sự đã nói ngày trước. thì ta đã lo sẵn đồ vật để xem vậy đây chôn nó. Những câu chuyện như thế được truyền ra, danh của ông đạo lập càng lớn. người ta đến nhờ ông cứu bệnh và lãnh phái quy y cùng lúc càng đông nên để có chỗ nơi an trụ và quy ngưỡng, các đệ tử của ông hợp nhau dựng lên một ngôi chùa. Người ta đến làm công quả thật đông, và nhất là ngày khánh thành, ghe xuồng đậu chật cả một khúc sông trên kênh Vĩnh Tế. Cũng bằng những diệu thuật như trên, ông đạo từng lấy một cây ếm tại Tôn Hôn do người tàu chung. Cây ếm bằng đá, trên mặt có khắc chữ: Càn Long, ngũ thất niên trọng thu cốc giáng. Người ta đã nghĩ rằng cây ếm ấy do họ Mạc đã ếm với mục đích bí ẩn. Cây ếm ấy bây giờ vẫn còn tại bài bài miền biên giới xa xôi. Ông Đạo Lập qua hải. Theo một bài nhan đề ông Đạo Lập, tác giả là bà Mộng Tuyết Thất Tiểu mùi đã thuật lại một cách tin tưởng và cho rằng bác của tác giả Người thường kể lại chuyện ông Đạo Lập Vốn là người có học Không hề chịu tin Những chuyện quàng xiên Thì ông Đạo đã qua biển Một cách dễ dàng Đầu đuôi câu chuyện Được chúng tôi rút gọn như sau Ông cố của tác giả Vốn là nhà hàng hải Từng đi buông sang Sim. Ông vừa đóng xong một chiếc thuyền Đặt tên là Minh Thuận Và định cho xuất cản Với những hồ tiêu Sáp ông Hải Sâm đợi mời thì vừa đúng vào lúc ông Đậu Lập ghé chơi nhà. Sau lễ cúng kiến, ông cố tác giả hỏi xin ông Đậu một điểm may mắn, một phép bình an cho chuyến khai trương đặc biệt đó. Ông Đậu Lập đưa ra cho lá bùa, nói: "Chuyện đi này rồi cũng may mắn phát tài, dù có dính chút lo sợ nhưng cũng sẽ bình an vô sự." Vậy bùa này khi ra khỏi cửa Hà Tiên đốt đi một lá, lá thứ nhị để lúc nào có một con cá to định làm hại thì đốt, còn lá thứ ba dành đốt khi vào cửa sông Bắc Nam. Tất cả trên thuyền có 10 người, phần đông là Minh Hương. Khi thuyền ra giữa bờ, Thanh Linh ở trước mũi thuyền sóng chỉ bắn lên cao. Một con cá to nhảy bỗng lên khỏi mặt nước bằng một tầm người đứng, bị thuyền trưởng nhớ lời dặn của ông đạo lập, đem lá bùa thứ hai thả tàng xuống biển, thuyền bình yên lại vượt khơi trên biển. Một buổi chiều trước mũi thuyền, bỗng vụt hiện một vật gì to như hòn đảo, cả thuyền kinh ngạc, tưởng chừng tàu bị lạc vào một đảo hoang nào. Nhưng không, hòn đảo ấy biết cử động và khi đến gần, mới rõ đó là một cái kỳ của một con kình ngư khổng lồ đang đùng đùng lướt sóng trận đầu thuyền. Khi biết rõ đó là một vật ăn thịt người thì cả thuyền khoảng kinh bối rối. Vị thuyền trưởng bây giờ mới sực nhớ lại lá bùa thứ nhì đã đốt là lầm, chắc chắn nó phải được đốt vào lúc này để ngăn chặn con kình ngư xác nhân mới đúng. Lúc túng cùng, vị thuyền trưởng đành phải đem đốt lá bùa thứ ba và nó hoàn toàn vô hiệu. Cá lướt tới càng nhanh hơn. Dễ thường cái quẫy nhẹ của nó cũng đủ làm thuyền lật là úp được. Mọi người trên thuyền đều trông rõ được từng cánh khía của cánh vì cá khổng lồ. Vị thuyền trưởng ra lệnh cho thuyền đảo dịch một bên để tránh vật dữ, nhưng sóng bủa trùng trùng tràn lên ngập cả thuyền. Cánh vi và cánh bồm thuyền đã song song ngang nhau, cách khoảng không hơn 10 thước. Lưng cá cọ vào sườn thuyền, mình thuyền Nhưng về một bên, phút nguy ngập đã tới. Tuy nhiên còn cá không hành hung. Để khi thuyền qua vừa khỏi, Nó quạt đuôi một cái, Thôi thuyền quay tròn mấy vòng, Và mọi vật trong thuyền xô đổ, Rồi thuyền mới từ từ yên lại. Từ hôm ấy, cho đến khi trở về, Thuyền được bình yên, không có gì trở ngại nữa. Nhưng khi thuyền về tới mũi nay, Thuyền trưởng lên bờ, Thì đã thấy có ông đạo lập, Đứng sẵn dưới đám dừa bên mé nước Ông đạo lập cười nói Ờ, ở nhà đoán biết bữa nay Cậu thuyền trưởng về Nên ghé lại đón mừng Chà, bữa chiều hôm đó Ở ngoài trời thổ châu, Cậu thuyền thường sợ đã sanh mặt Khi đó Ở nhà ở trên chót cục bùm chứ đâu Nếu ở nhà không giữ cho thuyền dững lại Và không đuổi con quái ngư đi Nó sẽ cấn đến Và đậu lật thuyền cho chìm Thì các người tất đều vào bụng nó rồi. Các người đã thấy từ xa nó hướng thẳng về mũi thuyền đó hay sao? Thuyền trưởng nghe nói thì hoảng hốt trở lại nhưng hội đang lầm nguy giữa biển. Còn ông đạo lập thì nói tiếp. Chỉ tội nghiệp cho con cá bè, bóng dân chịu chết quang. Vì lá bùa thứ hai ở nhà cho, đáng lẽ phải để mà diệt con quái ngư ấy. Nghe qua tự sự, ai nấy thấy kinh hồn. Ông Đạo Lập ném dao Vì thích sống giang hồ Ông Đạo thường không ở nơi nào lâu Do đó mà ông hay có gian Trên các ghe buông cho đỡ chân Một lần ông Đạo Lập có gian Trên một ghe bán mía Ngồi buồn trên ghe Ông lấy dao ra róc mía Thì gặp phải cây dao lục quá Róc không sạch bỏ mía Ông Đạo liền vứt cây dao xuống sông Và phàn nặng Giàu lục thế này không bỏ còn để làm gì Người chủ nghe thấy thế không được bằng lòng Nhưng làm thinh không nói Sáng hôm sau Ghe đến một chợ nhỏ Bạn ghe lên bờ đi chợ Mua về một rổ cá bấy giờ chủ ghe Mới có dịp lên tiếng hờn mát Mua cá làm chi Có dao rửa đâu mà làm cá bấy giờ ông đạo lập ngồi trong khoang ghe Lên tiếng Liện xuống hôm qua chỗ nào Thì hãy lặn chỗ đó mà mò lên Đã mất mát đi đâu Nói rồi ông bước ra Chỉ mặt nước Chỗ cách mũi ghe một sải bảo người bạn ghe lặn xuống đó Mà lấy dao lên Quả nhiên cây dao yếm Mà ông Đạo Lập liện xuống nước bữa trước Được lấy lại Cần để ý rằng Chiếc ghe mía mà ông Đạo Lập có gian Từ chỗ ném dao Cho đến chỗ mò dao Cách xa một ngày rưỡi đường Thế mà cứ chỗ đánh dấu của ông Đạo Lập lại tìm được một cách dễ dàng càng lạ lùng hơn cây dao lục trước này được sáng trưng bén ngót như có ai mài sẵn ông đạo lập tàn hình trong buổi đầu thuộc pháp không rõ ông đạo lập đã gấp tay vào các nghĩa đảng thế nào mà thực dân thường theo dõi tìm bắt ông luôn trong các đệ tử đức phật thầy tây an ngoài cố quản trần văn thành Chắc chắn có ông Đạo Lập là người có đứng hoạt động cứu quốc. Một lần ông Đạo Lập đến Hà Tiên, vào thăm nhà quen, thì cũng đúng là khi thực dân dò ra tung tức ông Đạo Lập nên tìm đến vây bắt. Ông Đạo đang ngồi uống trà, tại một vườn cam với chủ nhân. chợt nghe có tiếng động, ông liền đứng lên cắp nón, cầm gậy, xô cửa tàu khẩu. Một cái nhà ngoài dùng chứa hàng hóa, Bước vào, rồi bảo chủ nhân khóa chặt lại. Chủ nhân trở vào nhà trên, Thì một bọn người Pháp đang lục soát kiếm tìm ông Đạo Lập. Sau khi tìm khắp nơi, họ bắt phải mở tàu khẩu cho xem. Và kết quả là ông Đạo Lập đã đi đâu mất, Không hề một ai trông thấy bóng dáng gì. Thêm một câu chuyện tàn hình khác, Trong đảng Cần Vương, có ông học sanh Thái, người châu Đốc. Ông Thái về sau cách thông gia, với nhà cách mạng Nguyễn Thần Hiến ở Hà Tiên, ông Thái lại cũng có kể một câu chuyện tàn hình về ông đạo lập như sau: khi đảng Cần Vương còn hoạt động, ông Thái vốn được trong đảng tín nhiệm, ông giữ một tờ mật chiếu của triều đình. Ông Thái lấy làm lo sợ bại lộ tờ mật chiếu là một tăng chứng thật nguy, nên ông mới đem giấu tại một cái miếu thờ thần nông bí mật. Không một người thứ hai hay biết Nhưng ít lâu sau Tờ chiếu mật bị mất Một điều lạ là Ông Thái rất thận trọng Ông đã nhét mật chiếu vào sau tờ giấy đỏ Có viết chữ thần to tướng Lại bàn chánh Rồi dán kỹ lại Thì ai biết Và ai mà dám động tới chỗ tôn nghiêm kia Ông học sanh Thái rất lo sợ Bại lộ cơ mưu Nhưng thời gian qua Vẫn bình yên không có gì lạ Một hôm Ông gặp ông Đạo Lập Ông Đạo Lập hỏi ngay Chú có làm mất cái gì không? Không Tôi chẳng có gì mà mất Ông Đạo Lập nói Thử nhớ lại xem Giật không quý, bỏ thì thương Dương thì tội Bấy giờ ông Thái mới nhớ ra Và nói rõ nỗi lo âu của mình bấy lâu nay Ông Đạo Lập cười, <cười> Ở nhà đốt đi Rồi chớ mất đi đâu Chúng ta mưu đồ là gì đại nghĩa Chứ đâu phải vì bỗng lộc Bây giờ ông Thái mới tỉnh ngộ và hỏi Thế sao ông biết tôi giấu ở miểu mà quỷ bỏ Ông Đạo Lập không đáp thẳng câu hỏi Mà bảo ông Thái cố nhớ lại xem Có gì lạ khi đem giấu tờ mật chiếu trong miễu Ông Thái liền thuật lại Là khi giấu xong đi ra Nghe tiếng động dưới cỏ Ông giật mình ngó xuống Thì thấy con rắn bò sát bên chân Ông Đạo Lập cười bảo ở nhà đó chưa rắng rít gì, không quá rắng làm sao theo dõi để biết rõ chuyện bí mật của chú được. Khi trở về già, ông đậu lập về bài bài cư ngụ và tịch diệt tại đây. Không thấy bài vị ghi rõ ông mất năm nào, chỉ biết được ngày 29 tháng 9 hàng năm là ngày cúng vía của ông. Mộ ông được chôn cất tại xã Vĩnh Nguyên, cũng theo căn tích của Đức Phật thầy không có đắp nấm. Phần 7. Ông Đạo Lãnh giữa thế kỷ 19 Gốc tích Trong cuộc dẹp loạn chân lạp của ông Quảng Thành, tức về sau là Đức Cố quản giới triệu vô thiệu trị. Đức Cố Quảng có một thuộc tướng rất tài ba và lạ lùng, làm người chân lạp phải lắm phen kinh sợ. Thuộc tướng ấy là ông Hai Lãnh và bây giờ người ta gọi là ông Đạo Lãnh. Ông Hai Lãnh, gốc người Việt Nam, không rõ họ gì. Ông còn có một tên nữa là cậu Hai Gò Sạch. Hai Lãnh võ nghệ rất cao, có thuật gồng, thông bộ thư và thông nho học. Khoảng năm Tân Sửu, 1841, Hai Lãnh gặp ông Quảng Thành tại An Giang Châu Đốc và xin tùng quân Từ đó, ông và ông Quảng Thành là đôi bạn chí thân, thường gần gũi bên nhau để đàm văn, luận võ. Khả năng Năm Quý Mão 1843, ông Quảng Thành mang bình đi dẹp quân phiến loạn chân lạp ở miền thất sân. Tại trận láng cháy, ông Hài Lãnh giúp ông Quảng Thành thành công trực trở là ông đã dùng tiếng cao miên để giảng dụ hai tướng giặc lợi hại là bướm và voi về hàng. Cũng trong năm ấy, ông Hai Lãnh cầm quân dẹp loạn phụ kép ở Giang Thành. Ông bắt sống được nhiều tướng giặc bằng cách đi tay không, một mình vào trận, không sợ gươm đao. Ông bắt giặc và trói giặc bằng một vài miếng đấm đá xem ra như bẩn, nhưng quân giặc phải chịu thúc thủ quy hàng. Có khi lương thực tiếp tế, thiếu thốn Ông đang đi dọc đường, đối lã Thấy bên trong sóc thủ, có người nấu bánh tét Trong trả to, đang sôi sụp gần chín Ông ghé lại, mò tay vào trả nước sôi Để lấy bánh Thế mà không chút phỏng da, Người thổ tưởng ông là thần, gọi là tà lãnh Tuy vậy, có một bận Ông đi đánh giặc, bị thua lạc đường Tưởng chừng mất tích Đã gây cho người thân của ông Một cảng tang tóc đau thương Chuyện ấy hơi dài Sẽ kể ở sau Bị giặt bắt Một ngày Vào khoảng năm Ất tỵ, 1845 Ông Hai Lãnh Thừa lệnh ông Quảng Thành Dẫn một tớp binh đi tuần sát Ở mạng biên thùy miên Việt Để nhẹ bớt sự băng trừng lướt bụi Tớp binh này Được dùng thuyền đua theo đường kinh vĩnh tế đến đuôi làng vĩnh quân. khi lên bộ đi được một quãng đường thành lình bị một toán người cao miền rất đông ồ ra tập kích. bởi vùng này đã được an ổn từ lâu nên quân việt không có ý đề phòng. bị đánh bất ngờ binh sĩ mất tinh thần lớp chết lớp bỏ chạy tan vỡ hết. riêng ông hai lãnh còn kẹt lại một mình ra sức đánh chém tứ tung. Nhưng quân cao miên càng lúc càng đông Làm sao ông không sao thoát khỏi vòng vây được Cầm cự suốt buổi chiều hôm ấy Ông hai nhờ giỏi võ nghệ Lại có thuật gồng Nên mới khỏi bị hại Nhưng cũng không thể kèm hãm được Nào đói, nào mệt Thừa lúc nhá nhem tối Ông chuyển hết sức mạnh Đánh quyết về một chỗ Rồi vẹt đường mà chạy ra Màn đêm buông phủ Tiếng la ó trền vang của quân Cao Miên lùng kiếm ông hai, dội vào mấy khu trừng già, rồi tan ra thành một thứ âm thanh kinh khủng. Ông hai lãnh một mình thất thiểu chạy đi. Sáng ra, ông thấy mình bị lạc rất xa vào lĩnh vực Cao Miên, không thể nào theo đường cũ mà trở về được. Nên ông giả dạng thường nhân vào sớm xin ăn rồi lang thang đi mãi. Tốt bình chạy thoát được về đến An Giang, Báo cho ông Quảng Thành hay Thì trời đã sáng Ông Quảng Thành hỏa tốc điểm binh Kéo vào cứu viện Nhưng đến nơi Quân dân cao miên Đã tan mất từ bao giờ Còn ông Hai Lãnh Tìm kiếm khắp nơi không thấy Quảng Thành cho lệnh cắm trại ở đó Để dò nghe tin tức Sông thất vọng Vài hôm sau Ông buồn trầu kéo binh trở về Bà Hai Vợ ông Hai Lãnh Sau khi hay được tin này Bà cùng với người con gái dẫn nhau lên tận Cao Miên tìm kiếm ông hai. Ngót mấy tháng vượt trừng lội suối mà tuyệt nhiên không thấy tâm hơi. Bà nghĩ ông hai đã chết, nên sao rốt. Bà trở về núi Phi Lai, núi Dôi, ở đó chờ đợi lâu nữa rồi tự thiêu mình mà chết. Ngày nay, những lúc đêm thâu canh vắng, khách thập phương vãng cảnh nơi vùng thác sơn, thỉnh thoảng còn nghe trong các chùa, am, miếu, quán, hoặc với những túp lều tranh lập sụp, lừa thưa, văng vẳng đưa ra những câu vẻ thơ êm ái như ru Bà hai am tự thâm tình, hỏa thiêu thân thể, ấn hình phi lai. Khách sẽ ngậm ngùi mà nhớ ngay rằng, đồng bào miền sơn cước xa xôi này vẫn còn ghi mãi cái chết đau đớn của bà hai quy y và chứng quả. Nhưng ông Hai lại trở về. Từ khi chạy lạc lên đất Cao Miên, ông Hai lãnh phải sống vất vả với chủ ngày đe dọa lầm than. Sau ông chạy lên tận gò sạc nương nấu với vài người bạn quen ở đây cho đến tháng chạp năm Bính Ngọ, 1846. Khi vua Cao Miên dần biểu tạ tội với nước ta, ông mới được sống tự do và lần hồi dò đường về nước. Lúc này giặc giả đã yên, lại gặp cảnh vợ con tàn tác, ông hai cảm thấy lòng mình buồn nản vô cùng. Ông quyết sinh với ông quản thành cho được về thông thả tìm nơi dưỡng tính tu tâm. Mặc dù ông quản thành tỏ ra không đành trời ông một phút. Sau đó ông quản thành quy y với đức Phật thầy tây an và được tôn xưng là đức cố quản. Còn ông Hai Lãnh cũng trở thành đồ đệ của Đức Phật Thầy với danh hiệu là ông Đạo Lãnh. Hai vị thường có cơ hội gặp nhau ở núi Sam. Trước mặt Phật Thầy Tây An cho đến năm Bính Thìn 1856 trở đi. Nghĩa là sau ngày Phật Thầy Tây An tịch diệt thì không còn ai gặp ông Hai Lãnh ở đâu nữa. Người ta bảo nhau rằng ông đã được chứng quả trên non tiên. Giờ đây đọc lại ít vần thơ cũ của ông hai trình trong bài thập thủ liên hồn ta sẽ hiểu qua trích thái lẫn tâm hồn ông trong những ngày chót ở chốn núi sâu rừng thẳm thấy những phiền cho cuộc ở đời xa tầm non nước một phương trời hoa tươi trước mặt thơm tho nực Thu giữ bên mình nhã nhấn nhớ chơi. Nghiên chén Hải lan vui chốn chốn. Cụm cây Trăng Sở dạo nơi nơi. Quân nằm giáp tý năm nào cả. Luyện thuốc linh đơn tế độ người. Độ người thẳng tới cõi thiên thai. Chẳng nhuộm màu đời có mấy ai Dày cỏ đến lui trời đất trọng Áo sen xài xạc núi sông dài Cảnh vui ý hiệp son dội phấn Thú lạ tình ưa đá chẳng phai Nghiêng ngửa cội tùng nghe tiếng gió Dọc ngang mặt thích thế không hay Thế không hay có bậc người lành Trên đảnh mình ngầm chữ Thái Bình Một tấm lòng nhân mây sắc trắng Trăm đường tục lợi nước màng xanh Dạy đời hằng giữ câu vi thiện Tưởng đạo vui theo dạ trí thành Cửa Phật trâu dồi công đức lớn ngâm tầm mùi đạo rất tinh minh Cũng có người nói rằng, máy bài này là do Đức Phật Thầy đọc cho ông Đạo Lãnh chép lại. Điển này chưa có gì để kiểm chứng được. Chương thứ tư Vài vị đắc đạo trong phái bửu Sơn Kỳ Hương Phần 1 Ông Trần Văn Nhu Năm sinh 1847 Tịch diệt 1914 thần thế ông Trần Văn Nu là con trưởng nam của đức cố quản Trần Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thành sinh tại làng Bình Thạnh Đông, tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc, năm Đinh Mùi, 1847, cuối đời vua Thiệu Trị, năm thứ bảy và vào khoảng vua Tự Đức mới lên ngôi. Bởi ông thứ hai, cho nên hồi còn thanh niên, người ta kêu là cậu hai, và khi có tuổi thì gọi là ông hai. Ông hai hơi nhỏ người, hình vóc ốm yếu, nước da trắng, trắng cao, tóc hơi giận sóng, cạnh hàm bên hữu, có một nút trùi, lúc trở về già thì râu thưa, bạc hoa râm, nhưng răng còn chắc. Ông cưới vợ tại Thị Đăng, làng Bình Thạnh Đông, Châu Đốc Tên là gì? Dò hỏi chưa thấy ai biết Ông bà sanh được hai người con Một trai, một gái Trai trưởng tên là Trần Quang Nhân Tục gọi là cậu hai cả Và người gái tên là Trần Thị Sinh Bản sinh trong một nhà danh gia vọng tộc Ông hai được học hành rất giỏi về chữ Nho. Khi Đức Cố quản cầm binh chống Pháp, ông hai có tập luyện nhiều về võ nghệ và theo cha đánh giặc. Tạo Bửu Hương Tự Từ khi Đức Cố Quảng bị quân Pháp bao vây và mất tích năm Quý Dầu 1873, tấm thân ông hai thật là trung chuyên, vất vả, nào lo phụng dưỡng mẹ già, nào lo tìm đường ẩn tức mai danh, vì pháp quân thội ấy nã trong ông rất gắt, họ truyền giao, ai bắt được thì trọng thưởng chức tước bạc vàng, nên ông phải nay ở nơi này, mai giờ chỗ nọ, không lúc nào được yên. trải một thời gian gần 20 năm như vậy, tình thế mấy lần lần em dịu. Ông hai, bèn trở về trại ruộng, bửu hương cát, Tiếp tục thi hành sứ mạng đạo đức Mà Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng đã làm ngày xưa. Mùa thu năm Đinh Dậu, 1897 Một hôm ông hai, đang ngồi trên võng, Thịnh linh, nằm phả xuống, trời liệm đi, như người đi thiếp. Luôn như thế ngót ba ngày, không ăn uống, nỗi năng gì hết. Khi tỉnh dậy, hào quang, chiếu sáng lòa khắp trên mái nhà. Nhiều người xúm lại mừng trở và hỏi han. Ông Hai bảo, Phật dắt hồn tôi đi dạy đạo và cho tôi lập chùa thờ Phật. Thế là sau ngày ấy, ông Hai sửa soạn cây cối và qua năm Tân Sửu 1901, ông bắt đầu dựng ngôi chùa. Để khỏi phải quyên tiền của bá tánh thập phương, ông Hai bán chiếc ghe sáu bổ, tục gọi là ông sầm của Đức Cố Quản và vàng vòng của bà Cố để tiêu dùng vào việc cất chùa. Chùa này rất rộng, bề dài 20 thước, ngang 18 thước, khi xong lấy tên là Bửu hương tự. Trong một dịp có đông đủ tín đồ, sau khi chùa dựng xong, ông Hai có tiền đoán Tôi cất chùa đây là cất lấy nền, chứ sau này chỉ còn đá gạch mà thôi. Từ đây, ông hai dùng cái ấn Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Cố quản do Đức Phật Thầy ban cho. Mỗi năm, ịnh phái phát ra một lần cho các tín đồ và đồng thời phát phù trị bệnh, tế độ quần sinh. Mặt khác, ông tìm cách dưỡng nuôi, che chở các chiến sĩ cần vương ngày xưa, đã tùng chinh theo đức cố quản để những người ấy được an ổn tu hành khỏi phải trôi nổi lạc loài nữa. ông hài lầm nạn ngoài một số tín đồ lớn lao trải rác theo các tỉnh miền tây nam việt, ông hài thổi ấy còn có nhiều người con nuôi thần tín ở thường trực tại chùa. trong số con nuôi ấy nay chỉ còn biết được có 6 người là văn đẩu, văn bính, văn huyện, văn chánh Văn Quy và Văn Đăng. Những người này chắc phát làm ăn, chăm lo tu tỉnh nên được ông Hai tin cậy giao phó cho còi sóc những công việc quan trọng ở trong chùa. Vì vậy mà có tên Nguyễn Văn Phẩm, tục gọi Sáu Phẩm là cháu của ông Hai, cháu ngoại của Đức Cố Quản, con bà sáu Trần Thị Núi đem lòng ganh tị, thường nghĩ ngầm mưu này thế nọ để phá hoại công việc của ông Hai. Ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu, 1913. Nhân có cuộc lễ kỷ niệm ngày chiến đấu anh dũng của đạo binh Gia nghị và cũng là ngày Đức cố quản mất tức phẩm bèn lẻn ra Châu Đốc, nhờ xả mạo và đội khôi là những kẻ làm việc cho Pháp thổ ấy làm giùm đơn đoạn thẳng vào tỉnh đường báo với nhà cầm quyền Pháp rằng ông Hai hiện đang quần tụ tín đồ đông đảo để mưu cuộc cải nghĩa phục quốc, nếu kéo quân vào bao vây mà không có phẩm cam đoan sẽ chịu tử tội. Thế là trưa hôm ấy, vào giờ ngọ, ông Hai đang hành lễ, bỗng một tớp lính tráng đông kéo đến từ bao giờ, vây chặt quanh chùa, trong khi có hàng trăm người tụ họp. Thấy số người đông đảo quả thật như lời phẩm báo, bọn lính không cần hỏi tra hư thật, áp vào Bắt chối được 56 người Rồi xoát chùa chiền Tìm kiếm ông hai Và những người đệ tử Có tên tuổi khác Lúc ấy ông hai Nhờ có Trần Văn Chánh Tục gọi hai chánh Là con nuôi của ông hai Thừa lúc lộn xộn đông người Lén cổng ra cửa sau Thoát được Trong tốt người bị bắt Có ông Nguyễn Văn Tuất Là con trưởng của ông bà Thới Và ông chủ Khả Người đứng sinh phép cất chùa đều bị giải về châu đốc tống dập bước bôn đạo của ông hai khi ông hai nhờ có trần văn chánh cõng ra khỏi vòng vây thầy trò cũng rẽ sậy lần đường chạy xuống ẩn vào một gốc bảy thưa cách xa chùa một đổi để lánh nạn và chờ nghe động tĩnh nơi đây ông hai có nhận được một lọn tóc của sáu phẩm gởi xuống tỏ lòng ăn năn hối tiếc việc làm của mình là bại và xin thề với ông hai, thật tâm phẩm không có ý muốn hại ông. Nhưng ông hai gạt đi mà rằng: Nó chặt đầu cũng không tin. chứ đừng nói chuyện cắt tóc. Hôm ấy, không người đem cơm nước, ông hai phải nhịn đói suốt ngày. Ông ôn lại chuyện tan vỡ vừa rồi và chợt nhớ đến những lời của mẹ mà mũi lòng chơi lệ. Chiều lại, 22 tháng 2, 1913 có ông Nguyễn Văn Trà vốn là một môn đệ trung thành của ông hai, sau khi dọ biết thầy mình thoát thân được và hiện đang lẩn tránh tại góc bảy thưa giữa đồng láng liền mượn châu của ông Nam Lực đem vào trước ông hai để tắt cho cái dầu, rồi kiếm ga lén chở ông. Nội trong đêm ấy thẳng xuống kiến an Long xuyên, ngủ nhà Phan Thị Lấy, tục gọi cô Nam Lấy trong chuyến đi này châu nhiều lần bị lạc nhờ có thần hộ đến đi trước dẫn đường nên mới kịp ra đến cái dầu trời vẫn còn khuya không ai hay biết ở nhà cô phan thị lới hai ngày thì bị người lẻo mặt ông hai phải rời sang nhà ông lê văn nhượng rồi đến nhà ông hương sư nguyễn văn ca sau nhờ có nhiều người môn đệ trung thành là phan văn cậy bếp lan chính thức tư oai mưu tính cùng nhau, dọn thuyền đưa ông hai thẳng lên Nam Vang lánh mặt. Hồi này, Pháp ra lệnh tìm bắt ông hai chất gắt, nên mặc dù lên tận Nam Vang, ông hai cũng còn phải cải trang, mặc đồ chợt và mua một chiếc ghe của người khách chú để ở cho cõi sự nghi ngờ. Ngày 10 tháng tư năm 1915, liệu ở Nam Vang lâu không tiện, ông hai Lại cùng ông Nguyễn Văn Tịnh trở về Cần Thơ, Nương ngụ nơi nhà ông Nguyễn Văn Dị. Ở đây được gần một tháng, Lại rời về nhà phó xã 8 Trong ngọn Bình Thủy, Và sau rốt đến nhà Sáu Ngộ, Ở ba ngọn thuộc quận Trà Ban tỉnh Trạch Giá. Trên bước bôn đào khổ cực, Người ta thấy ông Hai vẫn bình tĩnh như thường, Thỉnh thoảng ông có nhắc nhở, những lời tiên tri của Đức Phật Thầy và ông bà Cố Quản cho tín đồ nghe để khuyến khích thêm về sự tu hành đạo đức. Tịch ở Trà Bang. Khoảng mùa hè năm Quý Sửu, 1913. Ông hai về nhà sáu ngộ ở Trà ban, Vì thời thế bắt buộc, ông đành phải mai dành ẩn tức luôn ở đây. Lúc ấy trừ một số tính đồ tâm trí ra, không còn ai biết được gì về tin tức của ông nữa. Đầu xuân năm giáp dần 1914, ông hai kêu ông Nguyễn Văn Tịnh lại gần mà nói rằng: sau này ta chết không có chết bậy, phở sửa đức Phật thầy trước khi tịch có sưng hai chân. Ngay cho kêu ông chủ chùa vào rồi viết một chữ tử mà hấu là chữ gì? Ông chủ nhà chùa đáp là chữ tử, Ngài nói luôn, Thế tử thì tán nghe. Thuật xong câu chuyện của Đức Phật Thầy, Ông Hài nói tiếp, Thầy dân tiên xưa, Cho dân tiền ba điệu phụ mà thôi, Còn Thầy ta, Cho ta đến bảy điệu. Những câu nói ấy, Nào hay là lời di chúc. Ba tháng sau, Ngày 25 tháng 3, Ông kêu hết mấy người tính đồ, Tòng vong lại mà cho hay rằng ông sắp tịch. Vậy khi tịch rồi, Hãy bó lại bằng bảy miếng tre, Rồi chôn mà thôi, Đừng sắm hòm trương chi hết. Thế là trong ngày hôm ấy, Ông hai liễu ngộ, Thọ được 67 tuổi, Trong lúc tinh thần đầy đủ không bệnh, Chỉ có sưng hai bàn chân, Như Đức Phật Thầy Tây An. Tình Thầy nghĩa tớ, Bờ vơ trong cảnh xứ lạ quê người, anh em bổn đạo chẳng nỡ chôn cất lỏ lù cho nên đồng chịu lỗi với thầy, rồi cho cô Năm trà ban đi ra cái răng Nhắc hòm đem về chôn cất. Sau hai ngày chờ đợi đi mua hòm và sơn hòm, xác thịt ông hai vẫn dịu mềm như người đang ngủ, trong miệng lại có mùi thơm bay ra ngát cả chung quanh. Khi sửa soạn tẩn liệm thình lình trong hòm đang để ngoài sân có tiếng nổ lên vang dậy, ai nấy kinh hồn mới hay rằng vì cải lời thầy cho nên mới có điểm bất lạnh ứng hiện như vậy. bèn kéo vào trước linh thể ông hai, xin thọ tội mà làm theo lời dặn. Cuộc lễ tán chung cử hành êm thấm tại trà ban vào hôm 28 tháng 3 năm Giáp dần 1914. Sau 3 ngày ông hai tịch diệt Xác thịt tuy đã trả về cho đất, nhưng công đức và sự nghiệp của ông Hai vẫn còn tồn tại mãi với non sông. Lúc thanh niên, ông khoác mảnh nhung y để bảo trì cương thổ, khi về già lại đem đạo giúp đời, cứu độ muôn dân. Ông thật là một bậc quán thế siêu phàm phát tích tại vùng Thất Sơn trong khoảng đầu thế kỷ 20 vậy. Ngày nay, ngôi chùa Bửu hương tự được trùng tu và trở thành đồ sộ uy nghiêm. Cục lễ khánh thành ngày 11 tháng 9 năm 1954 chứng tỏ rằng sự nghiệp của ông Hai vẫn được người đời hình hương tưởng niệm. Phần 2. Ông Nguyễn Văn Thới năm sinh 1866, tịch diệt 1927. Thế hệ ông Nguyễn Văn Thới Tục gọi là ông bà Thới, sinh năm Bính dần 1866, đời vua tự Đức thứ 19. Thân sinh của ông là ông Nguyễn Văn Đỏ. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Buôn, sinh được bốn người con, hai trai, hai gái. Người trưởng là Nguyễn Văn Chơi, thứ là Nguyễn Văn Thới, tức ông ba đây. Rồi thứ nữa là Nguyễn Thị Tánh và Nguyễn Thị Kẹo. Khi ông bà lớn lên, thân sinh của ông cưới bà Nguyễn Thị Thịnh cho ông làm vợ. Bà này là con của ông Nguyễn Văn Hóa và bà Thị Nhất, người đồng Thôn. Về sau, ông bà ba sinh hạ được tám người con, nhưng mất đi từ lúc nhỏ hết bốn. Nên chỉ còn biết được có bốn là ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Văn Từ và bà Nguyễn Thị Chính quê quán ở làng Mỹ Trà, ấp Long Hậu, tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông bà tướng người cao lớn, nước da trắng, râu tóc nhiều, mỗi khi tóc buông ra thì chấm đất có dư, khi về già râu bạc và dài xuống tới rúng. Tính tình cương quyết, nóng nảy, thích ngắm cảnh xem hoa, thường hút thuốc điếu và một đôi khi cũng có ăn trầu. Phở nhỏ, ông có học Vừa hiểu biết chữ nho, lúc trưởng thành thì làm nghề thợ mộc, rồi sau lại cũng biết làm thợ chạm. Bởi sống trong một gia đình cần lao kiếm phát, cho nên ông ba đã quen sự chịu khó nhọc từ buổi thiếu thời. Bình sinh việc chi, ông không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm cho kỳ được, không hề bỏ dở. Mặc dầu nóng tính, ông ba vẫn có được một bộ óc thẩm mỹ cùng đôi bạn Tây rất tinh sảo. Phát đạo tâm. Mùa đông năm Bính Ngọ, 1906. Ông bà bỗng nhiên phát đạo tâm. Ông từ giả gia đình rồi thẳng lên vùng núi Sam, vô trại ruộng Thái Sơn, cạnh thác Sơn để tầm sư học đạo. Đầu đầu, ông cũng nghe người đời ca tụng đạo đức cao siêu của ông Hai Trần Văn nhu ông bèn trở xuống láng linh để tìm cho tận mặt và sau khi biết rõ được giáo lý, ông xin quy y với ông hai. trở về nhà ăn tết xong, mùa xuân năm đinh mùi 1907, ông ba dời cả gia đình về láng cất nhà gần chùa bửu hương tự. ở đây, ông siêng năng trau dồi hậm đạo chất phát làm ăn, được ông hai coi là đại đệ tử. Một ngày nọ, ông bà phát ra ngay ngay, ông bảo bà ba dọn dẹp cho ông một căn phòng sạch sẽ rồi ở luôn trong đó. Ngót 3 năm dài đằng đẵng, ông bà không đi đâu hết, thậm chí sự tắm rửa hay đại tiểu tiện ông để đêm đến mới đi ra. Chính trong khoảng này, ông cũng viết được ba quyển Vân Tiên Thiện Từ, Cổ Bản Kim La mà ngày nay nhiều người vẫn còn biết. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Tết năm nào không nhớ, ông bà ra khỏi buồn, trước khi đến viếng ông Hai, ông bà sắm một bộ cây hộp, trong có để ba trái ớt hiểm và ở trên có để ba cây roi, rồi mới bưng vào trước mặt ông Hai mà quỳ xuống thọ tội. Vì lẽ năm qua ông không làm tròn hiếu nghĩa đối với thầy. Lúc ấy ông Hai miễn tội, ông bà cảm động lắm, ngâm lên hai câu nam. Nghiêng dài lạnh bức tờ mây. Trọng dương thổ gia thầy ở lại. Từ đây, ông bà rất sáng suốt, thấu được lẽ huyền diệu của Phật pháp. Ông có một bổn phận quan trọng đối với nhà chùa. Bửu Hương tự bị bao vây. Vì có sự tị hiềm của Nguyễn Văn phẩm nên chùa Bửu Hưng tự bị nhà cầm quyền Pháp bao vây ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu 1913. Lúc ấy, tuy ông bà thoát khỏi được nhưng ông hai thì phải siêu lạc khổ sở, còn con trưởng của ông là Nguyễn Văn Tuấn lại bị bắt cùng một lượt với 56 người đồng đạo đến cúng chùa thấy tình đời đen bạc, vả lại đứng trước cảnh sư đệ già trời phụ tử chia ly, nên bà hôm sau, ngày 24 tháng 2 năm 1913, vào giờ ngọ, ông ba dùng dao cạo cắt họng để tự sát. Vết thương đứt tới phân nửa cuốn họng nhưng ông không chết. Người nhà hốt hoảng chiều tối lại trở lên nhà thương Châu Đốc điều trị. Nơi đây, người ta thấy tóc ông đanh nhiều, nên cắt đi cho gọn, rồi băng bó thuốc men. Nhưng ông quyết định không dùng một món chi của người pháp. Ông tự tuyệt và gỡ bỏ hết. độ vài tháng sau, liệu bệnh tình ông ba không thể chữa được, lương y cho đem bỏ ông ra nhà xác. Ông trốn được ra ngoài, rồi nhờ người nhà chở về. Từ ấy vết thương của ông ba mỗi ngày một giảm dần, mặc dầu cuốn họng chưa lành, mỗi khi ăn uống đều phải dùng khăn bó dịch lại cho khỏi rớt vật ăn ra. Tinh thần ông ba vẫn tỉnh táo, sáng suốt như thường. Thấy chùa Bửu Hương tự bị pháp nghi nan dò xét mãi và liệu ở đấy không yên được, nên vào khoảng tháng 7 năm giáp dần 1914, ông ba dời nhà về dôi lộ lỡ làng Kiến An, tổng Định Hòa, Long Xuyên, giả dạng người thường, ruộng rẫy làm ăn cho qua ngày. Hồi này, người ta có thấy ông ba lên xuống nhà thờ cù lao duyên ba lần để tiếp xúc với vị linh mục nơi đây và nhờ can thiệp với nhà cầm quyền châu đốc, đặng minh oan cho công việc của thầy mình, ông Hai Nhu và anh em đồng đạo đã bị tên phẩm vu cáo. Nhưng việc ấy, nhà cầm quyền Pháp ở châu đốc làm lơ. Ông ba với chuỗi ngày tàn tình thầy nợ nước, mình mang bao mối cảm hoài, khiến tâm hồn ông ba trong chuỗi ngày tàn hầu như tan nát. ông ký thác lòng mình vào những quyển ngồi buồn, kiển tiên, kim cổ kỳ quan, cáo thị tứ đại và thừa nhàn. mà ngày nay mỗi khi đọc qua, ta cảm thấy ngập tràn bao nỗi bi thương, ưu ái. dưới đây là một ít lời lẽ. Về tâm trạng của ông ba hồi ấy Đêm năm canh, thổn thức chẳng yên Ngày sáu khắc, sầu riêng mỗi đạo Tưởng ái quốc, cơ độ sáng tạo Nhìn lẽ dân cường bạo đa đoan Chúa mỗi lòng, chúa nghĩ thân an Tôi mệt dạ, còn mang nạn cả Thời quân nhược, quả kia báo quả Thế thần cường dày giả trung can Hay là Bước chân ra đoái lại nước nhà Chim xanh vỡ ổ rừng già thiết thang Ai đi Nở chẳng tưởng quốc gia ngây thảo Dạ nào vong tam bảo giáo truyền Thầy ơi Nước miên nghèo vận khiến đảo điên Phân ly diện sầu tuôn đoạn đoạn ngoài việc sáng tác những tác phẩm kể trên ra ông ba còn đương một tấm thành vọng mặt khậy chính giữa có ba chuyện quất hàng trên và thần vọng sư hàng dưới dựng ngay trước bàn thờ để biểu lộ tấm lòng yêu ái gian sơn thầy tổ tấm thành vọng này ngày nay còn thấy tại nhà con ông ở láng linh Sau 14 năm, kể từ khi chùa Bửu Hương Tự bị bao vây Vết thường nơi cổ ông ba vẫn chưa lành hẳn Nó gom lại bằng mút chìa vôi Nhưng trong mình ông vẫn mạnh Một đêm kia, ông ba kêu người nhà mà hỏi thăm giờ Người nhà cho biết là 10 giờ đêm Ông bảo Bây giờ đến 5 giờ sáng thì còn lâu quá Thế là đúng 5 giờ sáng, giờ dần Ngày mùng 9 tháng 4 năm Bính Dần, 1927, ông Ba Tịch. Lúc ấy, ông hưởng thọ vừa đúng 61 tuổi. Sau khi đã để lại cho đời chín văn phẩm kiệt tác về đạo đức Lẫn Văn Chương và một tấm gương tiết tháo kiên trì bất hoại. Hiện giờ, mộ phần của ông Ba còn tại voi lộ Lỡ, được bồi đắp và có người ở săn sóc cẩn thận. Tại nền nhà cũ của ông cũng ở lộ lỡ gần ngôi mộ có dựng lên một cái đền thờ rộng lớp uy nghi, hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 4 thì có hội bà tánh thập phương đến chìm bãi chất đông. Ngoài các bậc siêu phàm trong vùng Thất Sơn mà chúng tôi đã chép trên đây, còn có nhiều vị khác nữa như bà Hai Mung, nghĩa tử của Đức Phật thầy Tây An, có tài trị bệnh và nuôi con. Mộ phần này Còn ở sâu quốc điện tự, ông đạo sanh lấy cốt trầu phun ra mà chữa bệnh và có lắm thần thông, ở đình ngã Ba cái dầu, Châu Đốc, ông đạo thạch tịch ở đình Thành Mỹ, khi tịch có hào quang, ông sáu bệnh, đệ tử của ông Hai Nhung có phép đốt chân cháy thành than rồi đạp vào chỗ đau của người bệnh, nhưng chúng tôi chưa tìm ra được tài liệu chính xác. Chúng tôi đã và đang còn sưu tầm thêm nữa để cho tiểu sử của các bậc siêu phàm quanh miền rừng nũ linh thiên này mỗi ngày càng thêm đầy đủ vậy ở đây chúng tôi xin hẹn lại một kỳ tái bản sau